Rằng hình như trước đây nó từng mơ giấc mơ đó rồi. Vì nó lại đứng ngoài cửa gọi. Mày dậy chưa hả? Sắp rồi ạ. Mau ra đây, tao cần mày trông chừng món thịt muối, mày liệu hồn nếu để nó cháy. Tao muốn mọi thứ đều phải hoàn hảo cho sinh nhật của Dudley. Harry ngáp, vì nó xô cửa vô. Mày nói gì hả? Tao có, tao có nói gì đâu. Sinh nhật của Dudley. Làm sao mà nó có thể quên được?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 từng chứng kiến nhiều lần cơn nhõng nhẽo của Dudley, Harry vội vàng ăn món thịt muối của mình càng nhanh càng tốt để phòng trường hợp Dudley hất tung cái bàn lên. Lily Beatrixia hiển nhiên là cảm nhận được nguy cơ đó, bởi vì dì Jim vừa nói: "Ba má sẽ mua cho con thêm hai món quà nữa khi đưa con đi chơi bữa nay được không cưng? Hai món quà nữa nha." Dudley suy nghĩ một lát, trông nó suy nghĩ thật dứt giả, cuối cùng nó nói chậm rãi: Vậy là con sẽ có ba mươi, ba mươi, ba mươi chín cục cưng của má à. Trên ly nặng nề ngồi xuống và chụp lấy món quà gần nhất. Ừ, được rồi đó. Dựng Vernon chắc lưỡi đưa tay xoa đồ con trai. Còn nhỏ mà biết tính kỹ hén. Thật xứng đáng là con của cha, cậu Dursley à. Lúc đó điện thoại rêu, dì Petunia đi nghe điện thoại. Harry và dựng Vernon ngồi nhìn Trên ly mở quà. Xe đạp đua, máy quay phim.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 Ba dòng tay ôm nó bự bè. Đừng khóc, Dudley cục cưng của má, má không để cho nó làm hỏng ngày vui của con đâu. Dudley giãy đò thốn thức và gào lên. Con không cho nó đi chung. Qua khoảng trống giữa hai cánh tay của mẹ, Dudley nghiến răng cười nhạo Harry. Bỗng lúc đó chuông cửa reo, dì Petunia kêu lên. Ôi trời ơi, khách khứa đến rồi đó. Chỉ một lát sau thằng bạn thân nhất của Dudley là Piers Forskes bước vào phòng cùng mẹ nó. Piers là một thằng nhỏ khảng khiu với khuôn mặt y như chuột. Nó thường là đứa giữ chặt tay Harry cho Dudley đấm. Dudley ngừng trò khóc giả dờ ngay. Nửa giờ sau, Harry không thể tin được vận may lại đến với mình như thế. Nó đang được ngồi trên xe hơi chung với gia đình Dursley trên đường đến sở thú lần đầu tiên trong đời. Vì bà vợ Dursley đã không thể nghĩ ra cách nào khác để giải quyết nó.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 Gào rú như đồ điên, cái đồ mất dạy." Ông nói khi một chiếc xe gắn máy vượt qua mặt họ. Harry chợt nhớ ra giấc mơ của mình, buộc miệng nói, "Còn có mơ thấy một chiếc xe gắn máy nó bay." Jürgen von Stroheim suýt nữa tông vào chiếc xe chạy phía trước. Ông xoay ngoắt mình trên chiếc ghế để quát cho mặt Harry, bộ mặt ông lúc đó trông giống như một cục cải đỏ khổng lồ. "Xe gắn máy không bay." Ridley và Piers bấm vào cười hí hí. "Harry nói,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 Ông bà Dursley mua cho Dudley và Piers mỗi đứa một cây kem sô cô la to tổ chảng ngay ở cổng. Và bởi vì trước khi họ kịp dời bàn kéo Harry đi chỗ khác, thì cô bán hàng đã tươi cười hỏi Harry rằng, cậu bé muốn ăn kem gì? Họ mới định mua cho nó một cây kem chanh rẻ tiền, cũng không đến nỗi tệ. Harry vừa nghĩ vừa mút cây kem của mình khi cả bọn đứng xem một con đười ươi đang gãi đầu. Harry thấy con đười ươi đó giống Dudley lắm, dù răng lông nó không vàng hoe. Lâu lắm rồi Harry mới có được một buổi sáng đẹp như vậy. Nó cẩn thận đi cách ông bà Dursley một khoảng để Dudley và Piers không kiếm chuyện nện nó cho đỡ ngứa chân tay. Hai thằng nhỏ đã có vẻ bắt đầu chán mấy con thú. Khi họ ngồi ăn trong nhà hàng của sở thú, Dudley đập bàn đá ghế ầm um ầm vì cái bánh kem của nó không đủ kem như nó đòi, nhượng Vernon bèn mua cho nó một cái khác. Và Harry được hưởng xá cái bánh không đủ kem kia.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 Desley nhanh chóng kiểm tra chỗ ở của con rắn lớn nhất sở thú. Nó bự đến nỗi có thể quấn hai vòng quanh chiếc xe hơi của ông Desley và siết cho chiếc xe bẹp dúm nẹp gió như cái thùng rác cũ. Nhưng lúc đó con rắn không tỏ vẻ gì hứng thú làm chuyện đó, nó đang ngủ. Desley dí mũi sát cửa kính nhìn chằm chằm vào cái cuộn màu nâu bóng loáng ấy. Nó này nỉ cha, làm cho nó nhúc nhích đi. Ông Desley đổ lên tấm kính ngăn nhưng con vật lì lợm nằm im, Dudley lại ồn ĩ, làm nữa đi ba. Ông Dudley lại vỗ bằng tay hộ pháp lên tấm kính, nhưng con rắn cứ giả điếc, hay là điếc thiệt. Dudley làu bầu bỏ đi, con này chán ngắt. Harry đi tới đứng vào chỗ Dudley đã bỏ đi, chăm chú nhìn con rắn. Nếu mà con rắn đã chết, gì chán ngán thì Harry cũng không lấy làm ngạc nhiên. Nghĩ coi, chẳng có ai bầu bạn ngoài trừ mấy thằng ngốc gõ gõ ngón tay lên tấm kính ngăn đợi vấy rày nó suốt ngày. Còn tệ hơn là ở trong cái phòng xép dưới gầm cầu thang, nơi chỉ có gì petunia tới đập cửa kêu dậy, ít nhất ở đó con được đi qua nhà bếp hay loanh quanh trong vườn. Thần linh con rắng mở mắt ra, hai con mắt như hai hòn bi thủy tinh, rồi rất từ tốn nó ngóc đầu lên cho đến khi mắt nó ngang tầm với mắt Harry. Nó nháy mắt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 Desley là gia đình duy nhất cho nó dung thân. Dù vậy đôi khi nó cũng nghĩ, hay hy vọng rằng hình như có những người làm mặt trên đường phố biết nó. Một ông già nhỏ thó đội cái nón chóp màu tím có lần cúi chào nó khi nó theo bà Desley và Dudley đi mua sắm. Bà Desley dựng giữ hỏi nó có quen với ông già không rồi hấp tấp kéo bọn trẻ ra khỏi tiệm mà không kịp mua sắm gì cả. Lại có một bà già trông rất quan dạng, mặc quần áo toàn màu xanh lá cây vươn vẻ em dậy chào nó trên soi bit. Rồi có một ông hói đầu mặc áo khoác tím dài thon đến bắt tay nó trên đường phố vào hôm kia. Song bước đi không nói một lời. Điều kỳ lạ nhất ở tất cả những người này là ngay khi Harry muốn đến gần họ thì họ dường như tan biến đi trong chớp mắt. Ở trường Harry không có bạn bè. Mọi người đều biết ban của Dudley rất ghét cái thằng Harry Potter bận đeo kính lụm thà lụm thộm và đeo cặp kính gãy gọng bể tròng họ không muốn làm mất lòng băng jetly